Thử tìm nét riêng Xuân Diệu trong chùm thơ được giảng ở trường phổ thông. Năm 1942, trong cuốn Thi nhân Việt Nam, khi giới thiệu Xuân Diệu, hai tác giả Hoài Thanh và Hoài chân đã nêu cái cảm giác ngạc nhiên của làng thơ Việt Nam bấy giờ. Ngạc nhiên vì thơ Xuân Diệu mới quá, lạ quá. Ngày một ngày 2, từ cái thỏa ban đầu lưu luyến ấy, Cho đến lúc chia tay bạn đọc năm 1985, trải nửa thế kỷ say mê sáng tạo, thi nhân người thơ Xuân Diệu đã định hình một diện mạo thơ quen thuộc, khó phai mờ trong trí tuệ và tâm hồn chúng ta. Thơ Xuân Diệu là một nguồn sống dồi dào vô tận. Xuân Diệu say đắm tình yêu, say đắm cảnh đời. Khi vui cũng như khi buồn, người đều nồng nàn tha thiết. Ở chương trình và sách giáo khoa văn bậc trung học, Những nét xuân diệu như thế hiện lên khá đậm trong chùm, vội vàng, đây mùa thu tới, ngói mới, biển, thơ duyên. Mùa thu là đề tài khá quen thuộc trong thơ Đông Tây Kim Cổ. Với xuân diệu, thu đến, gợi một tứ thơ riêng độc đáo. Rặng liễu điều hiu đứng chịu tan. Bài đây mùa thu tới. Rặng liễu chịu tan ai vậy? Cuộc chia ly đẫm lệ nào đang diễn ra? Niềm vui hạnh phúc nào vừa mất? Câu thơ mở đầu bài thơ lay mạnh cảm xúc người đọc. Hình ảnh ngôn ngữ nhịp điệu như triểu xuống lặng đi, bồi hồi, thắt thẳm Đây mùa thu tới, mùa thu tới, với áo mơ phai dệt lá vàng. Mấy tiếng đây mùa thu tới như cái khóa bật mở. Tứ thơ hòa ra, vịnh thu, tả cảnh chỉ là cái cớ, cái thi đề, thi liệu. Hồn của bài đây mùa thu tới là ở những bước đi của thời gian. Ở những cung bậc cảm xúc trước giây phút giao mùa, ly biệt của cỏ cây, trời đất trong quy luật tuần hoàn của vũ trụ. Thì ra những giọt lá, suối tóc, những hàng lệ của rặng liễu kia chính là tiếng khóc thầm tiễn biệt ngày vui sinh nở của nàng xuân, sức sống cuồng nhiệt của chàng hạ để nhận về một sự cưỡng bức mùa thu tới. Với bao nhiêu phai tàn, giá rét, bao nỗi buồn tái tê không sao giải thích nổi, thu... Mùa buồn, mùa ly biệt Hay chính cuộc đời lúc bấy giờ Đang buồn thương đầy những chia ly Tiễn biệt Cái tứ thơ chia biệt được thể hiện rất hài hòa Chặt chẽ từ chữ đầu Đến âm cuối của bài thơ Cả bài thơ như một nỗi ám ảnh Về thời gian Trong nhiều bài khác của Xuân Diệu Cái tứ, bước đi của thời gian Sự chuyển vần của cảnh vật Hiện ra khá độc đáo Như vội vàng, lời kỹ nữ Thơ duyên ngói mới. Bài biển cũng từ nguồn thơ ấy mở ra một tứ mới, rộng hơn, thẳm sâu hơn. Trước sự đắp bồi và tàn phá không chút nghỉ ngơi của sóng đối với bờ, thi sĩ đã liên tưởng khát khao cất lên tiếng hát ngợi ca tình yêu bất diệt vĩnh hằng của con người với con người với cuộc sống. Bài thơ tươi xanh, sống động, từ chất liệu bên ngoài đến ý thơ, hồn thơ, thần thái của thơ. Có thể nói cái tứ thơ rất thơ ấy của Xuân Diệu trong bài biển sáng tác năm 1962 góp phần khai thông cả một dòng thơ dòng ca khúc trữ tình của nhiều nghệ sĩ sau này về biển sóng, bãi bờ, con thuyền ngọn gió, tình yêu trai gái tình yêu cuộc đời Với Xuân Diệu việc khó nhất cũng là điều quyết định thành bại của bài thơ là tứ thơ Từ cuộc sống mà toát ra ý thì ý ấy nên đầu thai thành cảm xúc, tình cảm. Ý ấy nên trở thành tứ. Ý thơ chưa phải là sự sống, nhưng tứ thơ thì là sự sống rồi. Ý là của chung mọi người, tứ mới là của riêng mỗi thi sĩ. Đọc giảng thơ Xuân Diệu, tìm đúng tứ thơ, cái riêng của mỗi thi sĩ, chúng ta sẽ mở đúng con đường đi vào rừng thơ ông. Vào rừng thơ Xuân Diệu, một ấn tượng chết chán người đọc, Là những sắc màu đậm đặc Xâm xuê của ngôn ngữ Cái cựa quậy của hình ảnh Và nhất là những tiếng xôn xao Náo nức của nhịp điệu âm thanh Chúng ta thử đọc Bằng ngôn ngữ lời hoặc ngôn ngữ thầm Mà có âm vang những câu thơ sau Hơn một loài hoa đã rụng cành Trong vườn sắc đỏ rửa màu xanh Những luồng rung rẫy rung rinh lá Bài đây mùa thu tới Âm rờ đẹp sáu lần kết hợp âm l đẹp ba lần làm rung rẩy cả câu thơ thấm lạnh từ đầu lưỡi làn da tới gan ruột con người khi đọc thơ bình thơ cũng như khi sáng tác xuân diệu rất khoái những động từ tính từ mạnh đọc lên đã nghe âm vang hòa nhập vào nội dung ngữ nghĩa thấy rõ hình hài vóc dáng càng vang hơn ấn tượng hơn ta muốn riết mây đưa và gió lượng, ta muốn say cánh bướm với tình yêu, ta muốn thâu trong một cái hôn nhiều, cho chết chóng, cho đã đầy, cho no nê. Bài Vội Vàng Trước cách mạng, thi sĩ Vội Vàng hối hả muốn tận hưởng tuổi xuân, muốn níu giữ những ngày vui hạnh phúc. Sau cách mạng được tự do làm chủ cuộc đời, niềm khao khát có phần thái quá ấy vẫn nguyên vẹn thủy chung. Ôi ngàn vạn ngói mới xôn xao Như đất ta vui bổng vọt trào Bài ngói mới Phải tin yêu và trân trọng cuộc sống đến thế nào Người thơ ấy mới nghe rõ tiếng xôn sao của ngói Nhìn rõ sức vọt trào của đất Năm 1959 Trước ngói mới Một nét nhỏ trong sự đổi mới của cuộc sống Xuân Diệu đã rạo rực đến thế Ba năm sau Tắm trong biển lớn của cuộc đời Thi sĩ say đắm biết bao nhiêu Anh xin làm sống biết, hôn mãi các vàng em, hôn thật khẽ thật êm, hôn êm đềm mãi mãi. Bài biển Có người bảo đó là thơ tình yêu, thuần túy tình cảm lứa đôi trai gái. Có người cãi, là thơ tình nhưng là tình cảm lớn, là trữ tình công dân, nhà thơ mượn tình yêu trai gái để thể hiện tấm lòng với đất nước, với con người. Ai đúng, ai sai, xin cứ tranh luận. Vì thơ vốn có nhiều tầng, nhiều nghĩa, có điều không ai chối được, nét riêng Xuân Diệu trong nghệ thuật dùng từ, kết cấu âm thanh, nhịp điệu thơ, thật nhất quán. Nhất quán nhưng không tỉnh lại, thơ Xuân Diệu luôn luôn động, sôi động và phát triển. Nếu những bài thơ tiền chiến còn ảnh hưởng ít nhiều chất phương Tây, có chút xa lạ, thì càng về sau này thơ ông càng gần với dân tộc, trở lại cội nguồn dân tộc trở lại bằng kế thừa và sáng tạo. Nhịp thơ năm chữ của bài biển chẳng hạn, có lúc nó như khúc hát ví dặm chèo thuyền trong dân ca miền Trung, cũng có lúc nó chuyển nhịp thành 6 chữ, 7 chữ, phóng khoáng tự do. Anh không xứng là biển xanh, nhưng cũng xin làm sống biết. Để những khi bọt tung trắng xóa và gió về bay tỏa nơi nơi, như hôn mãi ngàn năm không thỏa, Bởi yêu bờ lắm lắm em ơi Điều cuốn hút lay động chúng ta Không chỉ ở số chữ, ở nhịp câu Mà quan trọng hơn là ở nơi Cất lên những chữ, những câu ấy Khi cảm xúc đã nổi bão Thì ngôn ngữ phải tung bọt Bay tỏa, phá vỡ Tất cả những cái gì đơn điệu Gò trói Đó là giây phút bùng nổ của con tim Giây phút xuất thần của tư tưởng Đúng như cụ Hoài Thanh Có lần đã nhận xét Lúc ấy dòng tư tưởng quá sôi nổi, không thể đi theo những điều có sẵn, ý thơ xô đẩy, khuôn khổ câu thơ phải lung lay. Nếu hiểu thi pháp là các phương thức và phương tiện thể hiện và khám phá đời sống một cách nghệ thuật, một cách hình tượng như viện sĩ Kravchenko định nghĩa, thì qua vài nét riêng nhìn thấy ở chùm thơ được giảng trong nhà trường, ta đã nhận ra phần nào thi pháp xuân diệu rồi đó. Thơ là tiếng nói của tình cảm, tình cảm trong thơ Xuân Diệu thường nghiêng về phía trực giác, cảm giác. Bao nhiêu sắc màu âm thanh, bao nhiêu cử động, vị mặn nhạt, hương xa gần của đất trời, sông biển của cỏ cây, muôn thú, và con người đã đầu thai trong ông, rồi sinh nở thành những ngôn từ sống động. Thơ Xuân Diệu đích thực là một nguồn sống dồi dào vô tận, Xuân Diệu luôn luôn sống hết mình với đời, với thơ. Cái tôi thi sĩ Xuân Diệu hòa quyện Với cái ta công dân Xuân Diệu Trước kia ông dây dứt với đời Trái tim nhức nhối một khát vọng đổi đời Sau này tìm được lẽ đời Hợp sở nguyện Trái tim và xương thịt ông Đắm say trong một tình yêu lớn Một tình yêu chia sẻ dâng hiến đến tận cùng cạn kiệt Làm ngói mới Ông muốn trầm hạnh phúc xuống trời xanh Làm sống biết Ông muốn hôn mãi ngàn năm không thỏa chỉ một hương dạ lan tấm lòng nhà thơ cũng phải là dạ lan thơm nức lạ lùng tưởng như đi mãi không cùng mùi hương bài dạ hương có lẽ trong đội ngũ điệp trùng người làm thơ hiện đại việt nam xuân diệu là một trong số ít nhà thơ xứng đáng với danh hiệu thi nhân với nghĩa thơ đẹp và con người đẹp đẹp một nhan sắc riêng nhan sắc xuân diệu ấy là một niềm khao khát giao cảm với đời Cuộc đời hiểu theo nghĩa chân thật và trần thế nhất. Với Xuân Diệu, nhà thơ Vũ Quần Phương gần đây có một ý thơ khá đắt. Sống trong vui khổ cõi người, Anh như trái lựu nụ cười thiết tha. Huyền hồ bóng dáng thịt da, Uống xong lại khác là ta với đời. Đọc thơ để hiểu người, Giảng thơ để dạy làm người. Làm thế nào, chúng ta vừa là người đọc, Vừa là người giảng thơ Xuân Diệu, Tạo ra và truyền được cái cảm hứng, uống xong lại khác ấy. Xin mượn lời nhà văn Nguyễn Tuân để trao đổi với bạn đồng nghiệp một kinh nghiệm nhỏ. Văn học có cái vui là phong cách, cách nói, cách viết khác nhau. Vậy mà nhiều anh viết văn, dạy văn lại không đi vào đấy, chỉ nói về nội dung tư tưởng chung chung, nên trở thành nhạt nhẽo, vô duyên. Tại anh thôi, cái chỗ phong phú, cái chỗ xôm nhất, vui nhất, anh đết đi vào nên người ta chán. Cuối năm 1990, Báo Giáo dục và Thời đại Tháng 12 năm 1991 Phút im lặng giữa dòng thơ Trong cuộc hội thảo, giảng dạy thơ, văn hồ chủ tịch cho học sinh phổ thông của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội một dăm năm trước Tôi nghe một vị giáo sư nói Kết cấu bài thơ, báo tiệp, tinh thắng trận của bác như sự cộng lại của hai bài thơ. Gần đây, đàm đạo với các giáo viên phổ thông, tình cờ có bạn cũng nêu với tôi một nhận xét tương tự. Và học sinh của tôi, nhiều em cũng từng hỏi và đòi giải đáp điều đó. Trước hết, xin hãy cùng nhau đọc lại bài thơ báo tiệp Nguyên văn chữ Hán. Nguyệt thôi song vấn, thi hành vị, quân vụ nhân mang, vị tố thi sơn lâu chung hưởng kinh thu mộng chính thị liên khu báo tiệp thì năm một nghìn chín trăm bốn mươi tám huy cận dịch trăng vào cửa sổ đòi thơ việc quân đang bận xin chờ hôm sau chuông lầu chợt tỉnh giấc thu ấy tin thắng trận liên khu báo về thơ tứ tuyệt vốn ngắn gọn chặt chẽ một nguyên khối kim cương đề tài thi liệu thi tứ và cảm xúc thẩm mỹ của mỗi bài thơ được tổ chức hài hòa trong một thể chỉnh đề thực luận kết chúng ta từng đọc và giảng nhiều bài thơ nguyên khối lung linh hàm súc như thế của bác hồ trong tập nhật ký trong tù trong chùm thơ kháng chiến vậy mà trước báo tiệp cũng như nhiều đồng nghiệp khác tôi vô cùng lúng túng dường như đó là một bức tranh có hai mảng bố cục khác nhau phần trên Họa lại cuộc gặp gỡ, trò chuyện của đôi tri kỷ từng thân thiết, gắn bỏ bền chặt. Trăng đẩy cửa hỏi, thơ xong chưa? Cái cử chỉ, thôi xong của khách, gần gũi quá, như không cần ý tứ, như có hẹn họ từ trước, và chủ nhân đáp cũng chân thành. Thân mật làm sao? Đang bận việc quân, chưa có thơ. Phần dưới bức tranh kể lại sự việc. Chuông lầu chợt tỉnh giấc thu Thế thôi Bức tranh chuyển bố cục nhanh quá Mặt thơ đi như không nhằm vào một đích Như ngẫu hứng Để lại một khoảng trống mênh mông Vời vợi Vậy nên hiểu bài thơ này như thế nào? Có lần Trong câu chuyện tâm sự với một Bạn nước ngoài Bà gan sen Nhà thơ Tố Hữu nói Thơ là cái đó Sự im lặng giữa các từ, nếu người ta lắng nghe thì sẽ thấy những tiếng dội rất đa dạng, rất tinh tế. Tác phẩm mới số 4 năm 1976. Phải chăng giữa hai dòng thơ trong báo tiệp cũng có sự im lặng đó? Không biết cái đêm trong năm 1948 ấy trăng có chín viên vừa tròn hay không, nhưng chắc phải sáng đẹp lắm. Ánh sáng tràn trời ấm áp đến độ có thể, thôi xong, đẩy cửa, có thể cất lên thành tiếng nói dục giả, thi hành vị, thơ xong chưa. Thực ra, đấy là tiếng dội từ trái tim thi sĩ, được thiên nhiên sóng động gõ vào, mà ngân lên. Cũng là cái phút, nại nhược hà, thó hững hờ, tương tự hồi nào. Bác Hồ chợt bắt gặp ánh trăng lọt qua sông sát nhà tù tưởng giới thạch. Lần ấy, bác ngồi, Ngắm trăng để vợi bớt nỗi cô đơn Bài ngắm trăng Vợi bớt nỗi Nhân nhàn nhàn yếu mệnh Người nhàn nhã quá đổi Bài buồn Lần này trăng như người bạn cũ Tái ngộ Nên bác thành thực giải bày Việc quân đang bận Trước trăng sáng Bác mộng mà vẫn tỉnh Vì người đâu phải tao nhân mặt khách lánh đời Tìm bạn trong thiên nhiên cây cỏ Nhớ lại những ngày đầu năm 1948 ấy chúng ta biết việc quốc tế quân cơ vô cùng khó khăn, phức tạp rất khẩn trương khiến bác quá bận biểu đêm rằm tháng giêng thì yên ba thăm sứ đàm quân sự nơi khói sóng sâu thẳm hợp bàn quân sự mãi tận nửa đêm mới ra về Dạ bán quy lai bài nguyên tiêu đêm thu thì trù hoạch canh thăm bàn tính công việc mãi tới khuya bài thu dạ và đêm nay việc quân lại cuốn hút do đó gặp Trăng hỏi đáp vài lời ngắn gọn để rồi quay vào với quân vụ xong cửa vẫn ngỏ Trăng vẫn rời rợ như đang đợi chờ ta cũng đợi chờ im lặng bỗng tiếng chuông từ lầu trên núi sơn lâu reo vang người bừng tỉnh giấc mấy chữ kinh thu mộng trăm nguyên tác rất có hồn Khó mà dịch cho hay Cảm nhận cho hết được Bao nhiêu mệt nhọc bỗng tiêu tan Tâm hồn tràn ngập niềm vui Bác đã reo thầm Những tiếng nói bộc phát Những âm thanh hạnh phúc rung lên từ trái tim Để Nối tiếp dòng thơ Hoàn chỉnh một cảm hứng sáng tạo Sơn lâu chung hưởng kinh thu mộng Chính thị liên khu báo tiệp thì phút im lặng giữa dòng thơ đã cất tiếng Như một khúc liên âm Liên kết sự rời rạc của ngôn từ bằng biện chứng của cuộc sống, biện chứng của cảm xúc thẩm mỹ bên trong. Câu hỏi lúc trước của khách, thơ xong chưa? Và lời hẹn khất của chủ, nhà thơ huy cận dịch thoát, xin chờ hôm sau, đến phút này được đáp lại trong khoảnh khắc ngay tấp lự. Phải chăng bài thơ mà Hồ Chủ tịch tặng trăng đêm ấy là bài thơ về tinh thắng trận của quân dân ta trong cuộc kháng chiến đầy khó khăn, gian khổ, do đó, tác phẩm mang tựa đề, bảo tiệp, rành rẽ chứ không là ngẫu hứng, vô đề. Nhu cầu thi sĩ được thỏa mãn bởi niềm vui người chiến sĩ. Niềm vui chiến sĩ làm sáng trong hơn tâm hồn nhà thơ. Thêm một lần nữa, chúng ta thấm thía trái tim mênh mông của bác. Với bác, thiên nhiên, nhất là ánh trăng, bao giờ cũng đẹp, cũng thơ. thơ bác mang mát phong vị thơ đường. Nhưng bao giờ cũng hướng về cuộc sống và con người hiện đại Cội nguồn của cái đẹp Góc của thơ bác Là cuộc đời Là nhiệm vụ cách mạng Là tinh thắng trận Sau này Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ Vào mùa xuân năm 1968 Cái gốc ấy nở liên tiếp ba bông hoa đẹp Chúng ta được đọc của bác ba bài thơ nôm Mừng xuân 1968 Tháng 2 năm 1968 Không đề Tháng 3 năm 1968 Khen 11 cháu dân quân gái thành phố Huế, tháng 3 năm 1968. Có hai câu mà nhiều người còn nhớ. Lục khắp giấy tờ, vần chữa thấy. Bỗng nghe vần thắng vút lên cao. Bài không đề. Cảm phục, yêu quý biết bao hồn thơ ấy. Hồn thơ lúc nào cũng lạc quan, hy vọng, khơi nguồn từ tin vui thắng lợi. Để luôn luôn hướng tới độc lập của đất nước, hạnh phúc của nhân dân. Viết bài này. Tôi không có ý định bình giảng văn chương mà chủ yếu qua một án văn độc đáo của Hồ Chủ tịch mà thấm thiết thêm bài học muôn đời của nghề nghiệp. Muốn hiểu tới cội nguồn của văn chương để giảng dạy cho tốt, đừng quá lệ thuộc bởi ngôn từ, những liên kết, hình thức mà phải lắng nghe cho thấu những âm vang, cảm xúc của nghệ sĩ, những tiếng dội của cuộc đời. Báo Giáo viên Nhân dân, tháng 5 năm 1989 Những áp nặng cuộc đời và sức sống của tuổi trẻ. Về nhân vật Mỹ trong đoạn trích truyện Vợ chồng A Phủ Đọc Vợ chồng A Phủ, chúng ta không thể nào quên Mỹ và A Phủ. Hai nhân vật, hai số phận, hai cuộc đời vừa giống nhau, vừa có những nét khác nhau. Xong, ấn tượng lưu lại mạnh mẽ và đậm đà nhất trong chúng ta. Có lẽ... Là nhân vật Mị trong trích đoạn Cuộc sống ở Hồng Ngài Phần đầu tác phẩm Là nhân vật văn chương Mị cũng chính là cuộc đời của biết bao người con gái xinh đẹp Tài hoa mà đau khổ của dân tộc Hơ Mông Tây Bắc Của các dân tộc khác trên mảnh đất Việt Nam dưới thời phong kiến, đế quốc Mị là biểu tượng chân thực, sinh động, đầy tính thẩm mỹ Về những áp nặng cuộc đời và sức sống của tuổi trẻ vào những dòng đầu của tác phẩm hình ảnh mỹ được khắc họa thật rõ nét một cô con gái ngồi quay sợi trước cửa nhà thống lý bá tra cô ngồi bên một tảng đá cạnh tàu ngựa cuối mặt mặt buồn rười rượi cái tảng đá cái tàu ngựa và khuôn mặt cuối buồn rười rượi của mỹ hội thành chân dung của một kiếp sống mà ách nặng cuộc đời đã đè xuống biến thành đất đá súc vật Vô hồn, câm nín Vậy, mị Người con dâu nhà thống lý Pá Tra Đã phải chịu những ách nặng gì? Trước hết Là ách nặng của đồng tiền Của nghèo đói Vì món nợ khi cưới nhau của cha mẹ Và cô gái đang độ tuổi xuân tươi đẹp Có sức khỏe Biết cúc nương, làm ngô Biết thổi sáo gọi bạn tình trong những đêm xuân Phải biến thành con dâu trừ nợ Thực chất là một nô lệ Có đến hàng mấy tháng đêm nào mị cũng khóc mị định ăn lá độc tự tử để trút bỏ ách nặng nhưng không được vì bố mị nói mày chết nhưng nợ vẫn còn quan bắt tao trả nợ tao già yếu quá rồi thương bố cô gái hiếu thảo không đành lòng chết cô cố sống sống trong cái ách nợ nần truyền kiếp như một gông cùm tiền định của con gái nhà nghèo nếu làm con ở để trừ nợ thì Mỹ có chút hy vọng mỏng manh, trả xong nợ, để được tự do. Không, cô được nhận làm con dâu, ngỡ như một diễm phúc, xong sự thật chua chát, vì cô phải trao cả cuộc đời vào tay lũ nhà giàu độc ác, không cách gì gỡ ra được. Ách nặng thứ hai, đè xuống đời Mỹ, là cường quyền và bạo lực. Cậy quyền nhà thống lý, bố con tá tra không thảo luận bàn bạc, không đợi chờ, Chỉ một câu ra lệnh. Cho tao đứa con gái mà này. Của thống lý bố. Thống lý con đã hành động chết nhoán. Cướp Mỹ rồi trình ma nhà mình. sau mới thông báo bằng cái giọng lạnh tanh hóng khách Tiền bạc để cưới thì bố tôi bảo đã đưa cả rồi. Biết mình bị ức hiếp. Con gái bị bắt. Bị thế chấp như một món hàng trong chớp mắt. Người bố nghèo của Mỹ đành phải buông xuôi, nhẫn nhục chào ôi không thể làm thế nào khác được cậy quyền làm thống lý a sử còn cậy quyền làm chồng hắn xem mị như một thứ đồ chơi trong nhà ngửa tay thì đánh ngửa chân thì đạp cái áp nặng bạo lực từ người chồng ông chủ vũ phu luôn luôn đe dọa trừng phạt mị như đối với một tội nhân giữa đêm mùa xuân mọi người vui vẻ lòng mị cũng đang phơi phới vui trở lại cô bị a sử hành hạ kháng lấy thắt lưng trói hai tay mị rồi xách cả cái thúng sợi dây trói đứng mị vào cột rồi quấn tóc mị lên cột mị không cúi không nghiêng đầu được chân tay cũng không động cựa tai không nghe tiếng sáo nữa chỉ đành thộm thức nghĩ mình không bằng con ngựa hình ảnh cô gái bị trói đứng vào cột nhà bằng dây thắt lưng vải bằng sợi dây bằng những lọn tóc của chính cô được đặt tả gợi liên tưởng những bức tranh ác quỷ hành quyết con người cảnh bọn chủ nô đánh trói người nô lệ ở thời Trung Cổ dồn dập những động từ miêu tả hành động của kẻ vũ phu nắm lấy mị, trói hai tay trói đứng, quấn tóc lên cột và nối tiếp một dây dài phó từ biểu hiện nỗi đau thương của nạn nhân không cúi, không nghiêng không cựa, không nghe không bằng con ngựa dường như ngôn ngữ văn chương cũng bị dấn thân vào cuộc hành hạ thốt ra tiếng nói căm giận lên án bọn người độc ác mất hết nhân tính và như cũng thổn thức quằn quại đau nỗi đau nhân thế của chính nhà văn ngôn ngữ hay chính là tấm lòng của nhà văn nếu không sống trực tiếp cuộc sống của người dân dân tây bắc nơi vẫn tồn tại quan hệ xã hội kiểu phong kiến lan đạo hậu nô lệ nhà văn quê gốc hà nội tô hoài làm sao miêu tả chân thực và biểu hiện thấm thía như vậy những ách nặng trong cuộc đời một con người nghèo khổ sau này cái ách hành hạ trói đứng lại diễn ra với cuộc đời a phủ ách nặng của đói nghèo của cương quyền vũ lực mà mị phải gánh chịu gợi chúng ta nhớ tới cuộc đời những người khốn khổ ở miền xuôi chị dậu em tý trong tắt đèn của ngô tất tố tám bính trong bỉ võ của nguyên hồng chí phèo thị nở trong chí phèo của Nam Cao xong, cô gái miền núi ấy còn phải chịu một ách nữa nặng nề hơn, tâm tối hơn đó là sự mê tín, là bóng đen vây hãm ru ngủ của thần quyền bọn thống lý, chức dịch thầy mo, thầy cúng dùng ma tà, cúng lễ để đầu độc nhân dân sau khi cướp được cô gái xinh đẹp về A Sử đem cúng trình ma nhà mình, nhanh nhẹn Như quẳng một vật phẩm vào cái hòm thiên Nhờ thần linh khóa chặt Bản thân mị cũng tự xem Như số mệnh đã ăn bài Thần linh đã nhận mặt Thế là mất hết Cả thể xác lẫn tâm hồn Trong đầu cô Luôn ám ảnh một bóng ma nhẫn nhục An phận Ta là thân đàn bà Nó đã bắt ta về trình ma nhà nó Thì chỉ còn biết đợi ngày rủ xương ở đây thôi Vậy đấy Ba áp nặng những hoang tưởng u tối đã bủa vây, đè nén, hành hạ cô gái xinh đẹp, cả thể xác, lẫn tinh thần. Về thể xác, mị phải lao động cực nhọc quanh năm suốt tháng, với những công việc nhàm chán, giống nhau, tiếp nhau, mỗi năm, mỗi mùa, mỗi tháng lại làm, đi làm lại. Tết xong, thì lên núi hái thuốc phiện, giữa năm thì giặt đây, xe đây, đến mùa thì đi nương, bẻ bắp, Và dù lúc đi hái củi, lúc bung ngô, lúc nào cũng gài một bó đây để tước thành sợi. Cô còn bị a sử bắt hầu hạ, đánh đập, mang danh nghĩa là con dâu, là vợ, xong Mỹ sống cuộc sống khổ đau của một tôi tớ. Hơn thế, đời cô là đời những con vật nuôi trong nhà. Chính Mỹ đã quên mình là người, mà tưởng mình cũng là con trâu, mình cũng là con ngựa, Là con ngựa chỉ biết ăn cỏ Biết đi làm mà thôi Nỗi đau khổ thể xác Đã đè nặng Khiến cô gái gần như mất cảm giác làm người Không dằn vặt, thắc mắc Không kêu than, không cười Không nói Mỗi ngày Mị càng không nói Lùi lũi như con rùa nuôi trong xóa cửa Mị sống đấy mà như chết rồi Cả đến cái việc Định ăn lá ngón tự tử Cô cũng quên cũng không suy nghĩ tới nhà văn đã tập trung bút lực dựng lên cái kiếp sống vô hồn câm lặng của cô gái đang độ tuổi thanh xuân bằng một hình ảnh đầy ấn tượng ở cái buồng mị nằm kín mít có một cửa sổ một lỗ vuông bằng bàn tay lúc nào trông ra cũng chỉ thấy trăng trắng không biết là sương hay là nắng cái buồng người ở hay là cái nhà ngục cái nấm mồ Nó giam hãm, vùi chôn cô gái Càng về cuối, hình ảnh, câu chữ càng như thắt lại Bóp chặt lấy trái tim người Chẹn ngang lòng ngực con người Trái tim, lòng ngực của nhân vật Trái tim, lòng ngực của nhà văn Và của mỗi bạn đọc Chào ơi, độc ác làm sao cái địa ngục trần gian cái nắm mồ chôn sống con người Ở vùng đất miền Tây Tổ quốc những ngày tháng bọn phong kiến, địa chủ nắm quyền. Hãy cứu lấy con người. Con người hãy phá ra, hãy bức tung ra, khỏi cái nắm mồ, để giành lấy sự sống, giành lại tuổi trẻ, mùa xuân. Giữa những dòng chữ, như bật ra, những tiếng nói dục giả, bức bối ấy, nhà văn đã nhân danh, quyền sống của con người, mà miêu tả, để lên án, gợi gắm và khát khao. Do đó, Tấm lòng yêu thương con người của ông đã hướng vào sức sống bất diệt của con người. Ông đã nhận ra, bên trong hình ảnh con trâu, con ngựa, con rùa lùi lũi xó cửa kia, vẫn có một con người, giữa cái nắm mồ kín mít kia, vẫn phập phồng một trái tim khác sống. Những ách nặng của cuộc đời, dù nặng nề, khốc liệt đến đâu, cũng không thể đè bẹp, chôn vùi được sức sống của con người. Trong đống tro buồn, của đời cô gái xinh đẹp bị ép làm dâu gán nợ kia vẫn âm ỉ một ngọn lửa thanh xuân, nồng nàn những khát vọng tình yêu, khát vọng hạnh phúc. Cảm hứng sáng tạo đã trỗi dậy, văn chương được đánh thức để chuyển mạch, đổi dòng. Ở đoạn trước, nhà văn sử dụng ngoài bút hiện thực, nặng nề, chậm chạp, kéo dài từng câu, từng đoạn như kéo dài cái ách nặng cuộc đời cô mị. Vào đoạn sau, bút bỗng cất cánh Lãng mạn, nhẹ nhõm, lượn bay Trang truyện đẹp như bài thơ Câu chữ óng ánh như trong tranh vẽ Lời văn réo rắc Chập chờn khúc tình ca Tiếng sáo gọi bạn Bởi vì, sức sống của Mỹ Người con gái đẹp Và có tài thổi kèn lá hay như thổi sáo kia Cũng thật đẹp, thật thơ Vậy, sức sống ấy được khơi dậy từ đâu? Nó biểu hiện như thế nào? Nó tạo ra bước ngoặt gì trong tâm hồn và hành động. Sức sống của Mỹ được khơi dậy, bắt đầu từ vẻ đẹp, sức sống mùa xuân đất trời. Quả thật, bức tranh xuân năm ấy qua ngoài bút miêu tả tài tình của nhà văn và sự cảm nhận của nhân vật cuốn hút lòng người lắm lắm. Hồng ngày ăn Tết giữa lúc gió thổi vào cỏ tranh vàng ẩn. Trong các làng mèo đỏ, những chiếc váy hoa đã đem ra phơi trên mỏm đá xòe như con bướm sặc sở hoa thuốc viện vừa nở trắng Lại đổi ra màu đỏ âu Đỏ thậm Rồi sang màu tím mang mát Sông vẻ đẹp của thiên nhiên Chỉ là cái nền Là điểm tựa Niềm vui sống Tuổi trẻ Tình yêu của con người Mới thực sự làm men say Thức dậy những tâm hồn đang ngủ Những đêm tình mùa xuân của quê hương Bè bạn Là tác nhân mạnh mẽ Hồi sinh sự sống cho Mỹ Đám trẻ con đợi Tết Chơi quay Cười ầm trên sân trước nhà Ngoài đầu núi Lấp ló bóng ai thổi sáo rủ bạn đi chơi Tiếng sáo vọng lại tha thiết Bồi hồi Mỹ nghe tiếng sáo Nhẩm thầm Rồi bật ra từ trong âm thanh quen thuộc ấy Bài hát của tuổi trẻ Của tình yêu Mày có con trai con gái rồi Mày đi làm nương Ta không có con trai con gái Ta đi tìm người yêu Và đây nữa Những cái sân đầu làng Có lẽ gần ngay nhà mị, Trai gái Trẻ con đang tụ tập đánh tao Đánh quay Thổi sáo Thổi khen Và nhảy Xung quanh nhà thống lý Chiên đánh âm ỉ Xong Đấy chỉ là bên ngoài Nguyên cớ bên trong Cái tác nhân trực tiếp Có sức kéo mị Từ một người đàn bà câm lặng Thân rùa lầm lũi Trở về với cô mị phơi phới Trẻ trung Theo Tô Hoài Có lần đã kể Ấy là Hơi rượu. Ngày Tết, Mị đã uống rượu. Cô lén lấy hũ rượu uống ừng ực từng bát, rồi say đến liệm người. Mang rượu giúp Mị vừa nguôi quên, xa lánh, vừa gợi nhớ cuốn theo. Ngồi trong nhà, nhìn người nhảy đồng, người hát mà cô không thấy. Cuộc rượu của gia đình thống lý tan lúc nào, cô cũng chẳng hay. Nhưng Mị lại sống về ngày trước, tai văn vẳng tiếng sáo gọi bạn đầu làng. Vậy là Mỹ bắt đầu sống lại Bằng trí tuệ của một con người Cô nhớ về những kỷ niệm Ngày xuân xưa Uống rượu bên bếp và thổi sáo Uống chiếc lá trên môi Thổi lá cũng hay như thổi sáo Có biết bao nhiêu người mê Ngày đêm thổi sáo đi theo Mỹ sống lại Bằng tâm hồn nhạy cảm của tuổi trẻ Phơi phới trở lại Trong lòng đột nhiên vui sướng như những đêm Tết ngày trước Nghe tiếng sáo gọi bạn ở ngoài đường Tiếng gọi lần thứ hai Mỹ nghe rõ lời người gọi Anh ném bao Em không bắt Em không yêu Quả bao rơi rồi Và sức sống mạnh mẽ nhất Đã trỗi dậy trong thế giới tưởng đã chết rồi của cô gái Phải chăng là khát vọng được tháo củi Sổ lòng Mỹ cảm nhận thấy mình còn trẻ lắm Vẫn còn trẻ lắm Mỹ muốn đi chơi Muốn rũ bỏ cái nợ đời với A Sử Vì không có lòng với nhau Mà phải ở với nhau mỹ đến góc nhà bỏ thêm miếng mỡ vào đĩa đèn cho sáng quấn lại tóc với tay lấy cái váy hoa vắt ở trong vách ở những tình huống xáo động trong cõi lòng sâu kín này của nhân vật nhà văn tô hoài tỏ rõ một tài năng miêu tả tâm lý con người khá tinh tế và chân thực đắm say như nhập vào nhân vật nhưng vẫn tỉnh táo khách quan để phân tích mổ xẻ những ngóc ngách của tâm linh con người cho nên bên cạnh cái năng nổ Náo nức về sự tái sinh, Sự cười quậy muốn sổ lòng, háo củi của một sức sống tuổi trẻ. Mị vẫn còn dây dứt, Lo lắng, Tuổi hờn về số phận, Thân phận. Lúc cô phơi phới, Vui sướng như trẻ lại, Cũng là lúc cô hững hờ đi vào buồn, Ngồi xuống, Buông ra cái cửa, Sổ lỗ vuông, Mờ mờ trăng trắng. Lúc cô mặc kệ cho A Sử trói đứng, Quên cả việc mình bị trói Để lắng nghe tiếng sáo, hả hồn theo những cuộc chơi cũng lại là lúc mị thổn thức nghĩ mình không bằng con ngựa ngỡ như tâm hồn cô gái đang sáng lên rồi lại chợt tối tối rồi lại sáng đầy mâu thuẫn đấy chính là sự chân thực là phép biện chứng tâm hồn của ngòi bút tô hoài và điều thú vị rất đáng quý nữa ở tài năng tô hoài là ông rất dụng công khi miêu tả tiếng sáo cái thanh âm che trúc quê kiển việt nam ấy vừa là tác nhân từ bên ngoài vẫy gọi con người vừa là tiếng lòng cất lên từ bên trong để nói hộ những nhớ thương hồi tưởng, những ước vọng thổn thức chập chờn réo rắc của con người có tới 6 lần nhà văn đặt tả tiếng sáo với các vị trí, sắc điệu ngữ nghĩa khác nhau tiếng sáo ngoài đầu núi vòng lại thiết tha, bồi hồi rủ bạn đi chơi rồi tai mị văn vẳng tiếng sáo tiếng sáo lơ lửng gọi bạn yêu và cuối cùng trong đầu mị đang rập rờn tiếng sáo tiếng sáo đưa mị đi không biết khi viết những dòng văn ấy tâm hồn tác giả có lắng lọc tỏ mờ chút âm thanh nào của tiếng sáo trong câu chuyện tình thơ mộng mà bi thương của chàng trương chi xưa riêng tôi đọc văn tô hoài nhập vào vớ những cung bậc buồn vui bồi hồi bâng khuâng khi náo nức lúc tuổi hờn của nhân vật mị lòng không khỏi xúc động nghĩ về những tiếng sáo đó là khúc nhạc quê dân dã, đơn sơ mà ru vỗ thiết tha lay gọi mạnh mẽ tiếng sáo của Trương Chi Mỹ nương xưa là nhạc của tình yêu đôi lứa nhỏ hẹt tiếng sáo của cô Mỹ ngày nay là tiếng sáo của khát vọng hạnh phúc khát vọng tự do là sức sống của tuổi trẻ vậy đấy, sức sống tuổi trẻ của Mỹ được khơi gợi từ thế giới mùa xuân thiên nhiên và tình yêu đôi lứa Đã hòa nhập cùng bản chất cội nguồn lành mạnh của cô gái xinh đẹp, chăm chỉ, tài năng, hiếu thảo. Có lúc nó cất lên, bay lượn, réo rác như khúc nhạc mùa xuân. Tòng, có lúc nó lại lắng dần, liệm dần. Tất cả hội lại thành tiềm năng, một tiềm năng khỏe mạnh. Nếu gặp một tình huống, một cơ hội thuận lợi, cái tiềm năng sức sống của Mỹ sẽ biến thành sức mạnh tâm hồn, sức mạnh hành động để sang trang mới cho cuộc đời. Cuộc gặp gỡ giữa Mỹ và A Phủ Chính là tình huống Cơ hội ấy Về cảnh ngộ A Phủ cũng phải gánh nhiều ách nặng cuộc đời Giống Mỹ Cũng mồ côi cha mẹ Cũng đói nghèo thiếu thốn Rồi cũng bị bắt về nhà thống lý Làm người ở trừ nợ Và cũng bị trói đứng vào cột nhà Bị bỏ đói suốt ngày suốt đêm Phải chăng Đấy là nguyên cớ đất trời rung rủi Ngẫu nhiên mà mầu nhiệm, Khiến Mỹ có thể sót hơn A Phủ Cắt dây trói, cứu bạn rồi cứu mình Miêu tả sự trỗi dậy của sức sống tuổi trẻ Trong tâm hồn và hành động của Mỹ Một lần nữa Cây bút tài năng tô hoài Biến ảo thật kỳ diệu Vừa tả thật lạnh lùng Vừa trữ tình thấm thía Lúc đầu Mỹ vẫn dưng Đêm đêm cô trở dậy Hẳn nhiên ngồi thổi lửa, hơ tay Nhìn A Phủ đang bị trói đứng Thấy mắt trừng trừng Biết là người sống Nếu A Phủ là cái xác chết đứng đấy Cũng thế thôi, vì với mị cũng như tất cả kẻ ăn người ở trong nhà này, hình phạt trói đứng người, rồi bỏ đói, bỏ chết nào phải chuyện lạ. Bao nhiêu ngày tháng qua, đôi mắt cô đã vô hồn, trái tim cô đã khép kín, trước tất cả mọi người. Cô chỉ biết, chỉ còn ở với ngọn lửa. Nhưng đêm nay, khi ngọn lửa khuya bập bùng sáng lên, Mỹ lé mắt trong sang, thấy hai con mắt ao phủ vẫn mở không trừng trừng dữ tợn như trước mà có cái nhìn đớn đau như nhờ cậy một dòng nước mắt lấp lánh bò xuống hai hõm má đã xám đen lại ký ức đau khổ của chính mình thức dậy mị nhớ đêm mình bị trói đứng nhiều lần khóc nước mắt chảy xuống miệng xuống cổ không biết lau đi được tiếng nói từ cõi sâu tâm khảm đột ngột bật ra trời ơi nó bắt trói đứng người ta đến chết nó bắt mình chết cũng thôi Nó bắt trói đến chết người đàn bà ngày trước Cũng ở cái nhà này Chúng nó thật độc ác Cơ chừng này Chỉ đêm mai là người kia chết Chết đau, chết đói, chết rét Phải chết Mỗi lúc tiếng lòng mị thêm quặng thách Thêm dồn dập Tình thương và lòng căm thù hòa quyện cứ dội lên dâng lên, kêu lên, gào lên Như nước mắt tuôn, như máu chảy Một cái chết đang chập chờn trước mặt mà gọi ùa lại hai ba cái chết nữa năm sáu kiểu chết tiếp nối nhau vây bủa dồn đuổi con người cầu chữ dường như có ma lực cứ đứng giận, điệp từng nhịp nhấn từng bước như nhân hình như ảo ảnh xót thương rồi dự cảm dự đoán mỹ thực đã sống lại hay sức sống của một tâm hồn tuổi trẻ nhân hậu tỉnh lại để biết thương người thương mình Biết than khóc và sẽ chia với người không thân thích, ruột thịt, nhưng cùng chung cảnh ngộ. Ta là thân đàn bà, nó đã bắt ta về trình ma nhà nó rồi. Thì chỉ còn biết đợi ngày rủ xương ở đây thôi. Người kia việc gì phải chết thế? Tình thương lớn dần, chuyển thành ý thức mơ hồ về sự phi lý, bất công trong cuộc đời, và nảy sinh một dự định táo bạo Chống lại bố con bá tra, cứu giúp A Phủ, đấy là quy luật của tình thương chân chính. Tình thương gắn với hành động và sự hy sinh. Bộc phát, Mỹ gọi thầm A Phủ Tiếng gọi hay ý nghĩ nó nhỏ nghe như hơi gió thoảng Sao động trong lòng Và cuối cùng, Mỹ suy tính Biết đâu A Phủ trốn được rồi Do chính tay mình cởi trói Và Mỹ bị trói thay Bị chết Trên cái cọc ấy Xong, làm sao Mỹ cũng không thấy sợ Chỉ đến giây phút ấy Mị mới thực sự có sức mạnh để quyết định trong chết mắt, cắt dây trói, giải thoát cho A Phủ. Và cũng dây phút bộc phát ấy, mị chạy vụt ra, băng trong đêm tối đuổi kịp A Phủ, nói trong hơi gió thổi lạnh buốt A Phủ cho tôi đi, ở đây thì chết mất. Sức sống của tuổi trẻ, niềm khát khao tự do, hạnh phúc trong tâm hồn đã đến độ chín mùi, như một phép thần linh. Hỗ trợ cho cô gái bước ra khỏi cái địa ngục trần gian Cất mình khỏi nắm mồ tâm tối Dù liều lĩnh Dù bộc phát Tự phát Vô thức hay có ý thức Thì hành động giải thoát cho người cùng cảnh Và chính mình của Mỹ Cũng có ý nghĩa của sự vùng dậy Thảo củi sổ lòng Vỡ bờ Vì quá tức nước Mấy dòng cuối của đoạn văn A Phủ nói Đi với tôi Và hai người lặng lặng Đỡ nhau lao chạy xuống dốc núi Như chấp chới những cánh bay mở đầu Như hối hả những dòng chảy tung phá Để người đàn bà ở nợ Đi từ thung lũng đau thương Đến cảnh đồng vui Chế Lan Viên Sau cái đêm hải hùng mà táo bạo ấy Mỹ cùng A Phủ chạy tới phiền xa Thành vợ chồng Gặp cán bộ Được giác ngộ cách mạng Trở thành du kích Thành những con người mới Thực sự tự do Tự giác cầm súng chiến đấu Giải phóng quê hương Giải phóng cuộc đời mình Ấy là chuyện của nửa sau của tác phẩm Còn lại Phần nửa đầu câu chuyện này Hình ảnh về một Tây Bắc xa xôi mà gần gội Với những con người rất lạ Mà cũng rất thân quen Dường như cũng đủ đầy sức sống Để tạo ra những ấn tượng nơi người đọc Trong đó Nhân vật Mỹ là một ấn tượng sâu đậm nhất Ở mỗi nhân vật Mà trùm lên tất cả miền Tây Tôi đã đưa vào một không khí vời vợi Làm cho đất nước và con người bay bổng hơn lên Năm 1960, khi tâm sự về tập truyện Tây Bắc, nhà văn Tô Hoài đã nói như vậy. Cái không khí vời vợi, cái cánh tay của đất nước và con người trong tác phẩm chính là chất thơ của văn Tô Hoài. Chất thơ ấy từ đâu nếu không bắt nguồn từ một tình yêu con người đứng về phía những con người đau khổ để tố cáo cái xã hội đã giam hãm con người, để khẳng định sức sống của con người. Trước hết là những người trẻ tuổi như Mị, như A Phủ, Giá trị hiện thực và nhân đạo của truyện Vợ chồng A Phủ mang một dư vị ngọt ngào, lân lân, mang mát, bay bay chính là bởi cái chất thơ của văn chương và chất thơ của tấm lòng tác giả vậy.